Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.